Trạch Thiên Ký, Miu Nị Nguyễn 5 chương 63 Thầy trò chiến tên Ý M. Các bạn đang nghe truyện tại truyện an của ngươi là của ta Lúc nói những lời này Vẽ mặt thương hành chu rất bình tĩnh Tựa như đang giảng giải chân lý đơn giản nhất rồi lại chân thật đáng tin nhất trong nhân thế vậy tự như mặt trời mọc ở phía đông lạng về phía tây Tinh không trọn đời không thay đổi Trứng gạt phải dùng dầu cải để chiên ăn mới ngon nhất được Nghe xong những lời này, Trần Trường Sinh rất tự nhiên nhớ tới hình ảnh nổi danh nhất trong ly sơn nội loạn năm ấy Quân thần, phụ tử, thầy trò là ba đạo quy tắc khó đột phá nhất thế gian này Lúc ấy Thu Sơn gia chủ nói hai chữ phụ tử Nhân vật dù rất giỏi như Thu Sơn quân vì phá vỡ hai chữ này Cũng không thể không một kiếm đâm thủng ngực của mình Trần trường sinh nên làm thế nào đây Thật ra thì tất cả mọi người đều biết Thầy trò bọn họ hai người một khi mâu thuẫn hoàn toàn bột phát Thương hành chú tất nhiên sẽ dùng nghĩa thầy trò để công kiếp Tô mặc ngu và quốc giáo học viện thầy trò Lê cung giáo sĩ Đối với chuyện này cũng cảm giác sâu sắc sầu lo Nhưng cũng không cách nào nghĩ ra phương pháp ứng đối tốt cho Trần Trường Sinh được Trần Trường Sinh đối với chuyện này dễ nhiên cũng có tâm tư chuẩn bị Thiết tưởng hình ảnh như vậy rất nhiều lần Cho nên cũng không bất ngờ Hắn không nói gì nhiều hơn bởi vì đang nhớ lại Nghe thanh âm của sư phụ Nhớ tới hình ảnh ly sơn Nhìn đông thụ ven hồ Nhớ tới đường tam thập lục đã nói Đây đã là chuyện thật lâu trước Lúc ấy Hắn và đường tam thập lục đứng trên đại dông thụ Nhìn kinh đôi mặt trời lặng Hoàng cung bên cạnh cùng với ly cung xa xa Đường Tam Thập Lục nói rất nhiều lời Rất nhiều câu liên quan tới cảnh giác Cũng có thể lý giải là nói vậy đối với sư phụ hắn Ngay sau đó Trần Trường Sinh nhớ lại đêm hôm giáo hoàng trở về Tinh Hải Một mình hắn đi thật lâu trên tuyết ở ly cung Ở trước đó hắn cũng đã nói với giáo hoàng trở Sẽ hiểu cùng với đối đại đoạn quan hệ thầy trò này như thế nào Hắn không phải thu sơn quân Thương hành chú cũng không phải là thu sơn gia chủ Phương pháp tự đâm mình một kiếm không có ý nghĩa gì Hắn không biết dư nhân sư huynh trong hoàng cung cũng đã thử dùng phương pháp tương tự Mặc dù biết cũng sẽ không nói theo Bởi vì lại phương pháp này phải thành lập trên một cái cơ sở thu sơn gia chủ thương yêu thu sơn quân Thương hạnh chủ thương yêu dư nhân Trần Trường Sinh rất tỉnh táo xác định một sự thật lãnh khúc sư phụ của hắn chưa từng thiết hắn Ở thời khắc hoàn toàn thông suốt chuyện này hắn đạt được chân chính tự do cùng bình tĩnh Như vậy tự như hắn nói với giáo hoàng tự như đường tam thập lục từng dạy hắn nói chuyện thôi Cảm ơn ngươi Trần trường sinh nhìn thương hành chu nói Bất kể âm mưu này ghê tợm xấu xí Vô sĩ gây ra thương tổn đối với đứa bé này Ngươi ở trong suối đã cứu ta Đem ta nuôi lớn Như vậy Cảm ơn ngươi Sau đó cũng không có sau đó Hắn ánh mắt yên tĩnh nhìn tuyết phía đối diện Đôi mắt sáng ngời không nói thêm một chữ nào nữa Sau thời gian dài an tĩnh Thương hành chú khẽ hiếp mắt chậm rãi nói vậy là xong rồi Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút Hỏi ngài muốn đem sinh hoạt phía những năm qua lấy lại sao Như vậy tổng cộng là bao nhiêu tiền chứ Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn rất chân thành Cũng không giống đang nói đùa một chút nào Bởi vì chuyện này vốn chính là không thể nói đùa Cho dù ta thừa nhận ngươi đã cứu mạng ta Nhưng ta đã cảm ơn ngươi Ngươi còn muốn thế nào nữa? Muốn sinh hoạt phí? Ngươi nói à ta trả cho ngươi toàn bộ Ta đã có tiền rồi Ta còn có một bằng hữu rất nhiều tiền Năm đó trên đại dông thụ Thời điểm đường tam thập lục nói lời nói này Thần sắc cũng bay lên Dường như muốn thiêu đốt hoàng hôn Đắc ý vô cùng Trần trường sinh nhớ tới hình ảnh lúc đó Khóng môi cũng không nhịn được khẽ nhét lên Thương hành chú cũng bắt đầu bật cười Tiếng cười của hắn rớt trong sáng Hoàn toàn không phù hợp tuổi cùng lịch duyệt của hắn. Cùng trung niên đạo nhân trầm mặt mà tầm thường trong trí nhớ của Trần Trường Sinh hoàn toàn bất đồng. Đại dông thủ động tuyết tuôn rơi rơi xuống. Tiếng cười chật ngừng. Toàn bộ thế giới chỉ có thầy trò ba người ngươi ta rõ ràng. Vì sao ta sẽ không để cho ngươi ở lại kinh đô? Thương hành chung nhìn Trần Trường Sinh lạnh lùng nói bởi vì ngươi là nhược điểm hoặc có thể nói là khiếm khuyết duy nhất của bệ hạ Rất nhiều người không hiểu thái độ của thương hành chu đối với Trần Trường Sinh tại sao lại cứng rắn như thế Là bởi vì bọn hắn không biết tình cảm giữa dương nhân cùng Trần Trường Sinh Vài ngày trước bão tuyết bay loạn Hoàng đế bệ hạ trẻ tuổi đứng ở trong tuyết Ngăn cản đường đi của Thương Hành Chu Thu Sơn ra chủ tiến cống ngọc bội nhẹ nhàng lắc lư Dùng quyết đoán cùng ý chí của hắn tạm thời bảo vệ tánh mạng cho Trần Trường Sinh Cũng lần nữa làm sâu sắc thêm kiên kỵ của Thương Hành Chu Nếu như tương lai có người dùng Trần Trường Sinh để uy hiếp dương nhân Sẽ như thế nào Dĩ nhiên Hiện tại Trần Trường Sinh đã là quốc giáo giáo hoàng Theo đạo lý mà nói Không có bất kỳ ai có thể lợi dụng hắn nữa Nhưng Nếu như Trần Trường Sinh chính mình sinh ra ý khác Lấy quyền lực giáo hoàng hơn nữa tình cảm của dư nhân đối với hắn Kết cục sẽ như thế nào? Trần Trường Sinh hiểu được Nhưng không chấp nhận Thật tình nói với thương hành chú sư phụ Ngươi hẳn là rất rõ ràng Ta không phải là người như thế Thương hành chú vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào Nói mọi người đều sẽ thay đổi Hắn đã sống ngàn năm trên thế giới này Xem quá nhiều phong cảnh biến hóa Thương hải tan điền Gặp qua quá nhiều biến cố nhân tâm Hắn biết rõ Theo địa vị quyền thế thay đổi Thậm chí có lúc thường thường chỉ bởi vì nguyên nhân như vị trí Thuộc hạ từng trung thành cảnh cảnh sẽ sinh lòng phản bội Chiến hữu từng cùng sinh cùng tử sẽ rút đao tranh đấu Huynh đệ phản bội chuyện này ở trong lịch sử Đại Chú Triều cũng đã sớm quen mắt Trần Trường Sinh chưa từng thấy những câu chuyện như thế Vẫn là thanh niên như tư trẻ như một luồng gió xuông. Mặc dù hắn hiện tại đã gặp rất nhiều thối nát cùng với hát ám. Hắn thật tình nói với thương hành chúng ta sẽ không biến thành người như vậy. Thương hành chú nói ta không tin ngươi. Trần Trường Sinh nói vậy chẳng lẽ ngài cũng sẽ không có lòng mơ ước đối với ngôi vị hoàng đế ư? Thương hành chung nói sẽ không, bởi vì như vậy sẽ làm trái với bản ý đạo tâm của ta. Trần Trường Sinh nói sư phụ ngươi tin tưởng mình có thể thuận tâm ý mà đi. Tuyệt sẽ không tham luyến quyền thế vinh quang thế gian. Vậy tại sao không tin ta? Thương hành chung nói bởi vì ta rất rõ ràng tâm ý của mình đặt ở nơi nào. Mà ngươi tuổi còn rất trẻ. Căn bản không biết tâm ý của mình ra sao Làm sao có thể chắc chắn được Trần Trường Sinh hiện tại tự nhiên biết Đã biết Sư Phụ tâm nguyện chính là hoàn thành Di trí của Thái Tông Hoàng Đế Bệ Hạ Tiêu diệt hết ma tột Là mưu cầu một cái tương lai chân chính Quang minh cho nhân tột Thay Đại chu thành lập căn cơ muôn đời không thay đổi Vì thế không tiếc bất cứ giá nào Lăng yên cắt các, các bức họa Truyền kỳ công thần trong các bức họa Có bao nhiêu người chết ở trong tay kế đạo nhân đây Vì lật độ thống trị của thiên hải thánh hậu Thế gian này đã có bao nhiêu người chết đi Còn sẽ có bao nhiêu người chết đi Thương hành chu kiên tin mình làm việc này là chính xác Kiên tin chính mình chính xác Không có bất kỳ ái nấy, càng không có bất kỳ áp lực Đạo tâm hắn thủy chung sáng sủa, nhẹ như lông hồng Tùy ý mà chuyển, lên trời xuống biển, vừa như bàn thạc Cho dù hồng thủy ngập trời lại có thể thế nào Trần trường sinh tu cũng là thuận tâm ý tự nhiên hiểu được Bởi vì hiểu được cũng không sinh lòng từ bi Chỉ sinh ra một cổ nhuộn khí Hắn tin tường thấy được chỗ sơ hở duy nhất Trong đạo pháp của thương hành chua Tây trự trấn miếu cũ dạy cho hắn rất nhiều Thương hành chua cũng dạy cho hắn rất nhiều Ngươi không thích ta Bởi vì ta là chỗ sơ hở duy nhất của sư huyên Nhưng còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn Trần trường sinh nhìn ánh mắt của sư phụ, nói ngươi sợ nhìn thấy ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.